Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 87: Hỗn Nguyên Kim đấu cùng xuyên. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzhoi san đổi mới 2014 đến 2-27 0, 0 phút. 19 số lượng tử 2990. Nghe được Vân Tiêu. Đối diện nhiên đang đạo nhân mắt sáng lên. Trầm rãi nói rằng, việc này trọng đại Trước đây Đinh Nhạc Đảo Hấu đã thương ta giáo Quảng Thành Tử Xích tinh tử hai vị đệ tử Quảng Thành Tử càng là có nguy hiểm đến tính mạng Bần Đảo Phùng ta dạy dỗ chủ dụ lệnh Muốn dẫn Đinh Nhạc Đảo Hấu đến Côn Lôn Sơn một chuyến Nhiên đăng đạo nhân cũng là đại sản Nguyên Thủy Thiên Tôn ra hổ Còn có hay không Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ nói không có sao Đáp án là khẳng định có Lại nói lời này ai sẽ đi hỏi à, Chỉ do muốn ăn đòn Há Đinh Nhạc Sư để đem quảng thành tử sư để khiến ngã xuống sao Vân Tiêu nói rằng đối với nhiên đăng đạo nhân gia hổ cũng là không để ý chút nào Này thật không có Nhưng cũng bị thương nặng Nhiên đăng đạo nhân cảm thấy không được Ánh mắt lói lên một cái Quả nhiên Vân tiêu lập tức nói rằng Nếu như vậy Nói vậy lấy nhị sư bá thánh nhân thần thông Khôi phục quảng thành tử hai vị sư đệ thương thế sẽ không là đại sự gì Hơn nữa nhìn đinh nhạc sư để cũng là trọng thương tại người Đạo trưởng vẫn là mời trở về đi Vân tiêu vẫn là cứu chỉ đinh nhạc sư để thương thế làm trọng Tiểu hướng để bần đảo làm khó dễ Giáo chủ dụ lệnh bần đảo có thể không dám thất lễ Nhân đăng đảo nhân thăm thẳng nói rằng Vân tiêu sau khi nghe xong không khỏi sắc mặt hơi biến Thu đi vẫn ung um hòa nụ cười Nói rằng Đinh nhạc sư để thân là ta tiệt giáo đệ tử Cùng quản thành tử sư để đấu pháp Cho dù đem quảng thành tử sư để đả thương Cũng không có tập nã đinh nhạc sư để đi côn nôn sơn đạo lý Đạo trưởng vẫn là mau chóng về côn nôn sơn đi Vân tiêu tiểu hữu đây là ở làm người khác khó chịu a Nhân đăng đạo nhân nói rằng ngữ khí có chút trở nên lạnh Thật sao? Nếu như đạo trưởng thật sự muốn dẫn đi đinh nhạc sư để cũng không phải không thể Chỉ là việc này Vân Tiêu không làm chủ được Còn phải xin mời đạo trưởng đi tới Kim Ngao Đảo Nếu có lão sư ta chi mệnh Đi nhạc sư để cứ việc đạo trưởng mang đi Vân Tiêu nói rằng Nhà ai không có đại nhân A Lại nói chính mình lão sư cũng không kém Vân Tiêu há sẽ để ý nguyên thủy thiên tôn rủ lệnh Hắn nguyên thủy thiên tôn địa vị cao đến đâu Thần thông mạnh hơn, cũng không quản được tiệt giáo mạnh đất nhỏ trên. Lại nói, Vân Tiêu đối với mình vị kia nhị sư bá cũng bây giờ nói không nên có cái gì tôn kính và hảo cảm. Hơn nữa cái này ở tiệt giáo rất nhiều đệ tử bên trong phần lớn cũng đều là thái độ này. Nhân đăng đảo nhân sắc mặt hơi biến, để hắn đi kim ngao đảo, hắn cũng không có lá gan đó. Sắc mặt phát lạnh Nhìn đăng đảo nhân trên người khí tức phun trào Nhìn vân tiêu Cái kia khó mà nói bần đảo Chỉ có thể lấy lớn ếp nhỏ Nhìn vân tiêu tiểu hấu đảo hạnh làm sao Nhìn đăng đảo nhân tay nâng u minh bảo đang nói rằng Hắn thực sự mất kiên trì Hơn nữa đây là ở Đông Hải bên trên Tiệt giáo đại bản xoanh Đừng đợi lát nữa đưa tới một chút tiệt giáo đệ tử Cái kia lại càng không có làm việc chỗ trống Sư để tiên tiến nhập đi Vân tiêu xem đinh nhạc hình dạng Trước hết để cho hắn trở lại Không phải vậy đợi lát nữa đừng không có bị nhiên đăng mang đi Trái lại chiếc ở hai người đại chiến bên trong Vậy thì là trò cười Được, người sư tỷ kia cẩn thận Đinh nhạc cũng có tự mình biết mình Gật, gật đầu, xoay người liền muốn đi vào đảo bên trong Bạch, mà đang lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân chuyển động. Hắn đương nhiên sẽ không để Đinh Nhạc nhập đảo. Không đúng vậy, không cần cùng Vân Tiêu đánh. Đi thẳng về. Thân hình hơi động. Nhiên Đăng đạo nhân bước lên trước, tới gần. U Minh bảo đang bay lên. Hỏa diễm ngập trời. Hướng về vân tiêu nhào tới Mà chính mình Dối bàn tay Chụp vào đinh nhạc Đạo trưởng quá rồi Vân tiêu sắc mặt trên tức sần ló lên Nhìn đập tới hỏa diễm Trong tay hơi động Một cái kim quang lấp ló linh bảo xuất hiện ở trong tay Nhưng chính là hốn nguyên kim đấu Một vệt kim quang tung ra Mịnh mông cuồn cuộn Dường như sóng gió giống như một cái bao phủ Nhất thời đem mạn thiên hỏa diễm cuốn lên Kéo vào kim đấu bên trong Đón lấy kim đấu một Minh Khẽ sun lên kim quang trục vào nhiên đăng đảo nhân Nói nhiên đăng đảo nhân kinh hãi Cái gì linh bảo uy lực có thể sao đại Hắn bảo đăng cũng là một cái linh bảo mạnh mẽ Làm sao một cái nháy mắt liền bị phá đây Không dám khinh thường Nhiên đăng đảo nhân một trận Ngọc thước xuất hiện ở một cái tay khác trên Ngọc quang ngút trời Hướng kim quang đánh tới Mà chụp vào đinh nhạt bàn tay lớn Thì bất biến Đinh nhạt nhanh chân rút lui Đồng thời cũng sẽ không ngồi chờ chết Tuy rằng tình trạng của hắn không thể cùng nhiên đăng đảo nhân liều mạng Bị thương thực sự quá nặng Nhưng nếu như quyết tâm Cũng không phải một điểm sức chiến đấu đều không có Mà vừa vặn vào lúc này Đinh nhạc trạng thái kỳ lạ Nhấn tâm sự tình bắt tay vào Làm một điểm do dự đều không có Sắc mặt không hề thay đổi Liện tàn khốc đều không có Chỉ là rất bình tĩnh Đinh nhạc há mồm phun ra một ngụm tinh huyết Rơi vào bất chu ấm trên Vù Tinh huyết rót vào bất chu ấm Huyết quang ở bất chu ấm trên chợt ló lên. Bất chu ấm nhất thời vang lên ong ong. Một luồng đến từ viễn cổ khí tức thật sống thức tình giống như. Tuôn ra mà lên. trấn áp tứ phương. Âm. Một tiếng. Bất chu ấm hạ xuống. To lớn trọng lực cơ hồ đem hư không phá vỡ. Để hư không từng trần lay động. Mà nhiên đăng đảo nhân cánh tay nhưng là sang sắc một tiếng Tay nhỏ cánh tay trực tiếp góc vung vung xuống Dòng máu một tay Máu thịt me bét một mảnh Cánh tay cốt toàn bộ nát tan Hầu như muốn bẻ gãy Mà nhiên đăng đảo nhân còn đến không kịp cào lên đau đớn Một bên khác Kim Quang cùng Ngọc Thước gặp gỡ Chỉ nghe loạt soạt mấy tiếng Kim quang chỉ là lộn một vòng. liền đem ngọc thước tự nhiên đăng đảo nhân trong tay mạnh mẽ thu đi. Đón lấy. Kim quang liên tục. Hóa thành một đảo làn sóng. Gào thét mạnh mẽ xung kích ở nhiên đăng đảo nhân trên người. Nhiên đăng đảo nhân đến cùng là đã sớm đắc đảo cường giả. Tự thân đảo tâm vững chắc như núi. Đối mặt như vậy hiểm cảnh. Trong mắt mặc dù có chút kinh hãi. Nhưng sắc mặt vẫn là hết sức vững vàng Hấp hối không sợ Cũng không quản lý mình cái kia có chút tàn phế tay phải nhiên đăng đảo nhân tay trái vạt một cái Đen kịch quan tài dựng đứng ở trước Bá một tiếng Quan tài nắp trực tiếp xúc lên Không hề bảo lưu Đồng thời U Minh bảo đăng ánh lửa sun lên Một đảo hầu như biến thành đen hỏa diễm chảy ra Dường như huyết thanh Đem nhiên đăng đảo nhân bảo vệ Nhiên đăng đảo nhân đây là đang toàn lực ra tay Bởi vì Vân Tiêu trong tay Linh bảo cho hắn nguy cấp quá mạnh mẽ Thậm chí đã bảo đảo nhân trong tay cách này kim truy ở Ở phương diện khác cũng không sánh nổi Âm Một tiếng nổ vang vang lớn Khu vực này nhất thời nhất lên cuồng liệt bão táp Tư không đều là đang run dậy Xuất hiện từng vết nước Ai nhả Một tiếng hét thảm thanh chuyển lên Chỉ thấy đinh nhạc đẩy chính mình bảo đăng Chỉ là trong chớp mắt liền bị bão táp suy lên Ném trên không Lần này chính là đinh nhạc trạng thái lại kỳ lạ Tâm thái lại hờ hứng bình tĩnh Cũng là nghe răng nhích miệng hét thảm một tiếng Sư đệ, sư đệ, phụ thân Vân tiêu vội vàng ra tay Thiên thiên ngọc dối tay một cái Một con thanh quang tay ngọc mấy trưởng đại tiểu tiện đã bay lên Muốn đem đinh nhạc ngăn lại Mà tam tiên đảo bên trong Bích tiêu cùng quỳnh tiêu cùng với đinh ngọc nhìn thấy bên này tình huống Cũng đều từng cách từng cách cũng không nhìn được nữa Vội vã chạy ra Đinh ngọc xinh đẹp khuôn mặt trên càng là sợ xanh mặt lại Có chút không biết làm sao Âm Bão táp bên trong một tiếng vang lớn Tiếp theo một bóng người bắn nhanh ra như điện Trong ánh mắt đằng đằng sát khí Chết Nhìn đăng đảo nhân sắc mặt hơi trắng bịch Một góc đảo bào đều là phá nát một mảnh Nhìn đinh nhạt Nhiên đăng đảo nhân nhưng là không che giấu nổi sát khí. Quan tài hoạt lên. Hướng về đinh nhạc mạnh mẽ trấn áp tới. Vân tiêu biến sắc thanh quang tay ngọc phương hướng biến đổi cản hướng về quan tài. Nhưng quan tài uy năng mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải vân tiêu vội vàng ra tay có thể ngăn cản. Quan tài chỉ là chấn động. Liền đem tay ngọc cho đánh tan. Hóa thành một mảnh mưa ánh sáng Lúc này Bên kia Đinh Ngọc nhìn thấy loại này nguy cấp tình huống Vội vã một mặt huyền quy thuẫn cấp tốt bay đi Cản lại Còn bên cạnh Quỳnh Tiêu thấy này Tiếu trong mắt sát khí ló lên Trong miệng một tiếng khẽ kêu vô lên Ai? Người đảo trưởng kia Xem ta bảo bối Sơ tay một đảo vàng ấm ánh quang mang tránh ra Trong trước mắt liền đến nhiên đăng đảo nhân trước mặt Nhưng là một cái trường mệnh tỏa sáng giấc linh bào Này chính là xuyên tâm tỏa Ở đời sau bên trong cũng là nổi danh Hậu thế bên trong vẫn luôn bị thông thiên giáo chủ cất xấu Có thể thấy được kỳ chân quý Mà bây giờ Quỳnh Tiêu không có kim sao tiến Nhưng là từ giáo chủ tay bên trong chiếm được bảo bối này Chỉ nghe xuyên tâm tỏa trên ba cái bạc ngọc xiềng xích ào ào vừa vang Quang mang lói lên Lại muốn đi vào nhiên đăng đảo nhân trong cơ thể Muốn bắt trói hắn ba hồn bảy vía Ngũ tàng lục phủ Nhiên đăng đảo nhân kinh hãi đến biến sắc Hắn chỉ cảm thấy một luồng để hắn khiếp đảm khí tức từ cách này Linh Bảo dâng lên ra. Vẫn không có chạm tới hắn. Cũng đã để nguyên thần của hắn có chút bất ổn. Chở tay đem U Minh Bảo đang cầm trong tay. Ngọn lửa màu đen soạt một tiếng ngăn cản chỗ Bạch Ngọc xiềng xích. Nhưng Bạch Ngọc xiềng xích nhưng là sự gì cực kỳ. Nhẹ nhàng vừa vang. Tuy rằng bị ngọn lửa ngăn cản. Nhưng vẫn có một đảo siềng xích chạm tới nhiên đăng đảo nhân thân thể Lập tức, bạc ngọc siềng xích muốn thu về Mà mơ hồ nhìn lại Siềng xích cái kia một con nhưng là khóa lại một đảo giấy rua không ngừng mà tư ảnh A nhiên đăng đảo nhân đầu tóc đâm nhói Có loại xé sách cảm giác tại người Không khỏi há mồm kêu thảm một tiếng Nhưng án mắt nhưng là còn bảo lưu vẻ thanh tỉnh, vội vã ứng đối, vèo Hắc quang lấp lóe, màu đen quan tài trong thời gian ngắn trở về Xuất hiện ở nhiên đăng đảo nhân dưới chân Một luồng ánh sáng màu đen bàng bạc vô lượng tuôn ra Đem nhiên đăng đảo nhân nhấn chìm, trấn Hắc quang bên trong truyền ra nhiên đăng đảo nhân tiếng gầm nhẹ Tiếp theo chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp Lập tức Quang mang ló lên Xuyên tâm tỏa liền bị tung ở bên ngoài Đón lấy Hác quang ló lên kịch liệt lăn lộn cuốn lên Trong phút chốc hóa thành một vệt sáng trốn đi thật xa Tiệt giáo chân bảo quả nhiên bất phàm Bần đảo lánh hồi tạm biệt Trong gió Nhiên đăng đảo nhân oán hận lời nói chầm rãi tàn ra Quỳnh Tiêu thân thể loáng một cái, sắc mặt hơi trắng bịch, trong tay hơi đồng, xuyên tâm tỏa xuất hiện ở trong tay. Trong mắt tất cả đều là vui sướng, trong miệng càng là tự nói nói. Quả nhiên bảo bối tốt, lão sư quả nhiên không có gạt ta. hi gì? Hờ! Quỳnh Nhi, lão sư không phải để ngươi thần dùng bảo vật này sao? Vân tiêu đi tới, ánh mắt chừng vui sướng Quỳnh tiêu. Quỳnh tiêu nghe vậy sắc mặt một khổ, nhìn chính mình đại tỷ, không biết nên nói cái gì. Bất quá bên cạnh Bích tiêu nhưng là mở miệng hỗ trợ. Nói rằng, đại tỷ đừng trách nàng. Vừa nãy tình huống cũng nhưng là nguy cấp. Tiểu muội cũng là vì đinh nhạc sư đệ. Nghe được chính mình nhị tỷ cầu xin. Quỳnh Tiêu liền vội vàng gật đầu, mở miệng kêu lên Đúng đúng đúng, ta cũng là vì cứu sư đệ à Làm gì trách ta, hừ không để ý tới ngươi Nói rằng cuối cùng, Quỳnh Tiêu cảm giác mình căn bản không có sai Nhất thời sinh khí, hừ một tiếng Sau khi từ biệt đầu đi, có chút không cao hứng